Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bình sẽ đợi ở đây rồi đi ăn sáng luôn. Nhưng hắn đã ăn sáng rồi nên hắn chạy thẳng xuống nhà Luân. Có gì khi quay lên thì đón gặp Bình và cùng đi. Xe chạy được khoảng một cây số thì hắn xin nhan xe tấp qua trái. Sau đó rẽ vào một nhánh đường đất trong một thôn. Vừa tới cổng nhà Luân thì hắn đã thấy Luân chạy ra. Có lẽ cậu ta cũng đã tranh thủ dậy sớm. Luân mở nụ cười chào hắn và quay lại mắng con chó đang sủa ầm lên vì thấy người lạ. Sau đó dũng kêu Luân ngồi sau xe và rời khỏi đó. Từ trung tâm thị trấn nơi nhà Luân lên sông Pha cách đó theo quốc lộ chừng 15 cây số. Sông Pha là tên gọi thông dụng của dân trong vùng, chứ thật ra tên hành chính là xã Lâm Sơn thuộc huyện Ninh Sơn, nơi tiếp ranh giữa Lâm Đồng và Ninh Thuận, qua một ngọn núi thuộc dãy Trường Sơn Nam với con đèo nổi tiếng tên là ngoạn mục. Dưới dưới chân đèo này có nhà máy thủy điện đa nhim, ngày đầu xây dựng thời Nhật xâm lược trong Thế chiến thứ 2. Điều đặc biệt là thủy điện này có đập chứa nước nằm phía trên đỉnh núi thuộc Lâm Đồng, còn nhà máy thì thuộc Ninh Thuận. Để lợi dụng sức nước, họ cho xây dựng hai đường ống dẫn nước dài từ trên đỉnh núi xuống dưới nhà máy dưới chân núi. Từ xa dù cách xa trên 20 cây số, Trời quang mây đáng thì vẫn có thể nhìn thấy cái đường ống này. Nó như chiếc cầu thang bắt từ chân núi lên đỉnh trông rất sừng sững, và đó cũng là dấu hiệu dễ dàng nhận biết phương hướng lên sông Pha mà không hề bị lạc đường. Hai đường ống dần dần rõ nét hơn. Đã gần đến chân núi, chính là vùng đất sông Pha, chỉ cách chừng vài cây số nữa là họ tới nơi. Những cánh đồng lúa dần dần lùi lại sau lưng trời. Trước mắt họ là những vườn cây trái. Ở đây với địa thế thiên nhiên ban tặng sở hữu vùng đất cây trái tươi tốt quanh năm, bảy dòng sông chảy cắt ngang qua vùng đất bồi đắp màu mỡ. Bắt đầu nhà cửa san sát nhau hơn. Mấy khoảng tầm 7, 8 giờ sáng, nhưng quái lạ, rõ ràng chỉ cách nhau hơn chục cây số, nhưng thời tiết lại thất thường đến thế. Đâu trời xong pha mới sáng sớm mà trông thật ảm đạm. Sát xa, xa về hướng chân đèo trên đỉnh núi nhiều đám mây xám xịt nặng nề như không hề di chuyển, giống như bầu không khí của mấy ngày bị áp thấp hay như có bão sắp vào bờ. Dọc hai bên đường lác đác phía trước nhiều ngôi nhà đã bày biện nhiều loại cây trái ra sạp để bán. Màu đỏ của trông trông cứ đập vào mắt, thong thoảng những mùi dịu ngọt của cây trái cứ luồn vào khí quản, cảm giác thật dễ chịu. Luân Sa Hiểu cho xe tấp vào một con đường làng bên phải. Hai bên con đường làng là những ngôi nhà thưa thớt, chứ không san sát như mặt tiền quốc lộ. Cộng vào đó là những khu vườn trum trum sâu riêng đã vào mùa. Những sắc đỏ của trum trum rất bắt mắt và nổi bật, thong thoảng hương mùi sâu riêng cứ xộc vào mũi đến thèm thuồng. Xe chạy vào đường đất chừng 500m thì thấy xa xa phía trước có đám người đang tụ tập đông đen trước một ngôi nhà luôn bất chợt thốt lên Đó là nhà của Tân mà. Chuyện gì xảy ra với gia đình của Tân? Trong đầu ba con người hiện lên những linh cảm lạnh cả người. Chương 4. Tội lỗi. Dũng và Bình lao xe nhanh về phía ngôi nhà, phanh lại và cả ba người lật đật xuống xe lao nhanh chen vào và xuyên qua đám đông. Căn nhà cấp 4 cũ kỹ chật kín cả người. Bên trong nhà có những tiếng khóc nấc và gào thét. Dòng người hiếu kỳ xung quanh cứ mỗi lúc tràn vào trong nhà đông dần lên. Và sâu hơn nữa nơi quế căn nhà Nơi nhà vệ sinh đang có hai người mặc sắc phục cảnh sát đứng ngăn những người đến gần. Họ như cố tạo ra một vùng cấm xâm nhập nhỏ phía sau lưng mình. Cạnh đó phía dưới chân họ, hai người đàn bà cứ nằm khóc vật vã thảm thiết, cánh tay cứ vươn ra như cố chạm vào cái gì đó nhưng bị hai người cảnh sát cản lại. Dũng tiến vào gần hơn, và cố nhìn xuyên qua những khe hở giữa những hai người cảnh sát thì hắn như chết lặng. Phía sau họ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net